Chương 3. Con lừa và con trăng, diệt được kẻ thù nguy hiểm, bài thơ mộ trí con lừa hay là tác phẩm bất hủ của thi sĩ anes giống lừa không được vào đây. Đi tìm dấu vết con trăng, đầm dịch trời, phát súng đầu tiên của France, con lợn đất, lũ chuột nước, món lợn quay của Otahed. Nhưng một lần Fritz đi ra bể chứa nước sơ ý quên đóng cửa lớn con lừa bỗng nhiên dùng bỏ chạy. Chưa kịp bắt nó lại thì nó đã ra đến ngoài đồng. Thật là một cảnh tượng hết sức hôi hài khi nó hí hưởng nhảy nhót lung tung. Fritz muốn đuổi theo bắt nó nhưng thấy con vật chạy về phía đầm lầy. tôi dội gọi ngay thằng bé trở lại và đành phải dùng đủ mọi cách khác để gọi con lừa. Nào là gọi tên nó một cách âu yếm, nào là thổi tù già như thường ngày báo hiệu giờ ăn cho gia súc. Nhưng thảy đều vô hiệu. Con lừa ngóc nghếch bướng bỉnh này chỉ biết mãi mê đùa giỡn quá ư tự do và sao mà vô phút thế nó cứ vừa nhảy cỡn vừa tiến về phía đầm dịch dơi. Ôi kinh sợ siết bao. Chúng tôi rung cầm cập khi thấy con trăng khủng khiếp từ trong đám lao sậy bỗng dục nhô ra. Nó ngóc cao đầu lên chừng tám mười bộ, ngó ngoái cái lửa trẻ ba rồi dục dũi chài về phía con lừa. Con vật đáng thương này hiểu ngay nguy cơ dội dàng quay đầu chạy trốn. Và hí âm lên Nhưng những tiếng hí hang Cũng như hai cặp giò của nó Không thể làm gì để chống lại được Cái thù hung ác Dục một cái Nó đã bị con lừa bắt gọn Cuộn chặt lại và bóp nát dần Trong những dòng lớn riết chặt quanh mình nó Giờ con già bọn trẻ rú lên những tiếng kinh sợ Và cả nhà giỏi rút vào trong động Ở đó chúng tôi có thể theo dõi rõ ràng Cuộc giật lộn trên sức Giữa con lừa và con trăng Lũ con tôi muốn nhất tề xong ra bắn một loạt đạn để cứu con lừa bạn trung thành của cả nhà tôi dõi ngăn chúng lại liệu các con làm được tích sự gì với súng ống của chúng ta con trăng thì nó cứ bám riết lấy con mồi chứ chẳng có sợ hãi mà thả ra đâu Mà khác nếu các con có tài giỏi bắn được nó bị thương liệu các con có chắc chắn trăm phần trăm rằng sẽ không bị nguy khốn, thiệt mạng nữa chưa chừng trước sự hung hãn điên cuồng của con vật không mất con lừa quả là một sự thiệt thòi lớn cho gia đình ta trong công việc cũng như về tình cảm Nhưng biết đâu nó lại chẳng cứu ta khỏi một nguy cơ lớn hơn. Bố mong thế. Hãy ở yên tất cả ở đây. Trong này chúng tôi có thể yên ổn xa hẳn mọi nguy hiểm. Kẻ thù cũng sắp mất hết sức lực và khả năng tự vệ rồi sẽ rơi vào tay ta. Hãy kiên nhẫn chờ cho nó nuốt trôi con mồi nó đương đớp nát kia rào ruột đá. Con quái vật muốn tăng sức mạnh đã quấn chặt đuôi vào một mỏm đá, để làm điểm tựa vững dàng cho những dòng riết của nó. khối thịt bùng nhùng kia càng ngày càng bị nghiền nhão ra như bột nước. Con trăng há giọt miệng ra, trông rất kinh khủng, ngậm lấy hai chân sau con lừa, rồi cứ từng tí một dùng hết sức mà nuốt dần cho tới lúc con mồi biến mất tâm và có miệng mênh mông của nó. Chúng tôi cứ ngớ người ra mà nhìn kinh quản. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận thấy nó càng nuốt mồi vào thì càng đuối sức đến khi nuốt tới cái đầu con lừa không bị nghiền nát như những phần kia, nó không còn sức nữa, đành phải dừng lại và nằm thẳng ra trong một trạng thái hoàn toàn mê man. Cái việc ngốn nuốt đó kéo dài rất lâu, tính ra từ 7 giờ sáng cho tới trưa mà vẫn chưa xong hẳn. Thì thấy con vật đã phải nằm im lìm như thế, ta gọi lũ con. Các con ơi, tiến lên thôi, bây giờ thì tiến lên, đã đến lúc chúng ta tiêu diệt được con quái vật khổng lồ này rồi đấy. Tôi ra ngay bên ngoài động, súng lên đạn sẵn sàng. Fritz theo sát ngay, cả sát nữa. Còn Ernest giống về giặt hơn thông thả đi sao. friend ở lại trong động với mẹ nó. Tới gần tôi nhận thấy phán đoán của tôi về đặc điểm con vật quả đã không sai. Đúng là một con rắn khổng lồ hay con trăng theo danh từ sinh vật. Nó cố ngóc đầu lên hướng về phía tôi. Và sau khi nhìn tôi một cách bất lực với đôi mắt hàng học, nó lại thả rơi đầu xuống. Chúng tôi dừng lại cách chừng hai chục bước rồi tôi và Pris nhằm đầu con trăng nổ súng một lúc. Cả hai phát đều đúng do sọ con vật, nhưng nó vẫn chưa chết và đôi mắt nó rực lên những tia lửa điên cuồng cuối cùng. Hai phát súng tay bồi thêm bắn rất gần, kết liễu đời nó. Những dòng đuôi nó dũi ra trên mặt khác và nó nằm dài trước mặt chúng tôi như một cái cột nhà lớn. Cũng muốn góp phần vào chiến thắng, anh chàng sách hùng hổ tiến lại gần bắn một phát súng ngắn rất đúng tầm vào thân con trăng. Phát súng ấy tác động đến cơ thể con vật như một luồng điện vật. Đuôi nó bỗng dựng thẳng lên và dục mạnh một cái hoặc thằng bé ngã chổng trơ. Cũng may không xảy ra chuyện gì nguy hiểm mà chỉ huống chí một chút. Chúng tôi cất cao tiếng hát giang một bài ca chiến thắng. Sau ba ngày bị giam lỏng sống dở chết dở trong động, chúng tôi vui mừng lại được hưởng tự do thở hít khí trời trong lành thỏa thích. Đây là lần thoát chết thứ hai Cũng quan trọng không kém lần thoát khỏi cơn bão táp Bây giờ cũng thế Người ta thấy như được tận hưởng hạnh phúc Khi được sống sau một trận tai nạn Tưởng như hết hi vọng thoát chết Nhưng lúc đó tôi mới sẽ sàng trách Ernest Đã tỏ ra rụt rè trong khi tấn công con trăng Rồi cười bảo nó nên chuột lỗi Bằng một bài văn điếu tang cho chú lừa đáng thương Hình phạt ấy lại gần như đem một niềm phấn khởi cho ông nghe ấy giống là tác giả duy nhất những lời chúc từ năm mới, cũng như những bài thơ trong những dịp kỷ niệm của gia đình. Nó bắt tay vào việc ngay, sau độ 10 phút ngồi yên tư lự, tay chống cầm. Nó đứng dậy nửa rụt rè, nửa tự mãn đọc cho tôi nghe những câu thơ sau đây. Nơi đây yên giấc ngàn năm một con lừa giúp việc siêng năng. Chính nó chỉ vì có một lần không dâng lời bỏ chạy nhăn, cho nên đã bị một con rắn hung ác nút phăn. Một gia đình bố mẹ và bốn cậu con trai bị đắm tàu dạt lên trên bờ biển Quang Du này, đã tìm hết cách để cứu nó khỏi một cái chết đắng cay. Nhưng không được nó vẫn chết vì đã quá dại dột. Các bạn nói khóc nó nhờ nó chết mà họ được sống sót. Hay tuyệt, tuyệt hay, tôi dền cười và bảo nó. Đúng là một bài thơ bắt cứu với ít nhất là bốn câu có nhiều chân không kém một con rết. Nhưng có hay gì, quả là những câu thơ tuyệt chắc nhất từ trước đến nay trên hòn đảo này xứng đáng được ghi lại trên nấm mộ của chàng lừa đấy vừa nói tôi lấy trong túi ra một cây bút chì đỏ cỡ lớn rồi chép lên mặt hòn đá nham nhở cũng tựa lời thơ những câu thơ trúc trắc mà nhà thi sĩ tí hon đọc lại cho tôi một cách kiêm tốn đó sẽ là mộ trí của cứu tinh gia đình chúng tôi nhưng bây giờ thì phải lo giải quyết cho xong cái xác con trăng này đi Fritz và rắc về động dắt con trâu và con bò mỏng tới Chúng tôi buộc cái đầu con lừa còn nằm trong mởm con trăng, vào hai con vật kia rồi đánh chúng đi thẳng. Mấy cha con hè nhau túm đuôi con trăng giữ lại. Thế là hai con vật kéo bật được từ trong bụng con trăng ra cái thân hình nát nhão của con lừa xấu số. Chúng tôi đào luôn một cái hố tương tất chôn con vật trung thành mà xấu số, rồi xếp đá tảng lên thành một ngôi mộ đường hoàng, tấm mộ trí chí dựng chính giữa một. Tôi rạch da ngay gần đầu con trăng, bẻ lật lớp da là một ít đủ để buộc những sợi dây thường, sau đó thắng vào con trâu và con bò. Tôi buộc chặt đầu con trăng vào một góc cây rồi thúc hai con vật kia từ từ kéo ngược lại. Da trăng lột ra dần dần khá dễ dàng và chỉ một lúc là con trăng đã trần trụi từ đầu đến đuôi trước những tràng vỗ tai quan hô gian dậy. Sau khi đã phơi khô và sát trùng cẩn thận, lũ trẻ nhồi rơm vào rất khéo Làm thành một con trăng y hệt như nó còn sống Chúng đem đóng chặt con trăng giả Vào một cành cây khô Tư thế rất linh hoạt Đến nỗi mỗi lần trông thấy nó là lũ gió sổ ầm lên Con trăng được bày trịnh trọng Trong phòng đọc sách Cùng với những tiêu bản hiếm có khác Để bắt đầu làm cơ sở cho kho bảo tàng Mấy đứa trẻ tinh nghịch treo Một cái biển ngay trên cửa ra vào Kẻ qua loa Bằng chữ in một câu có thể hiểu thành nghĩa Giống lừa không được vào đây Từ nay chúng tôi chẳng còn phải lo lắng gì về con trăng nữa, tuy nhiên tôi vẫn ngại còn có thể có một con trăng đực đã đánh bạn với nó, bởi vì nó là trăng cái, hoặc những quả trứng hay là những con nhỏ của nó cũng nên. Một ngày kia lũ trăng nhỏ lớn lên thì chúng rất có thể gây ra nhiều tai nạn khủng khiếp, như mẹ chúng bấy lâu nay, và để đó phó lại chúng tôi chưa chắc đã được may mắn như lần này. Do đó tôi bèn tổ chức những cuộc thăm dò và lùng sụp ở đầm dịch dời, cũng như ở tổ chim ưng. Theo con đường hẻm trong núi đá, tôi đoán rằng một con vật lớn và khỏe cỡ con trăng thì chỉ lo lối đó mà lọt vào địa phận chúng tôi trên đảo này. Chúng tôi bắt đầu sụp sạo từ đầm dịch dời. Mỗi người đều bận quần áo xăng, ngoài khi giới chúng tôi còn đem theo những tấm dáng và những chiếc bong bóng cho bể để dùng khi cần loại nước. Dán thì đặt trên bùn nối đuôi nhau thành một cái sàn chắc chắn không lúng xuống. Nhờ thế chúng tôi tha hồ sụp sạo khắp bãi lầy, không sót một xó tỉnh nào. Chúng tôi nhận rõ dấu vết con trăng, lao sậy đều gãy gặp trên đường nó đi, và nhiều vết sâu in hàng xoái trong ốc trong bùn ướt, chỉ rõ nơi nó cũng tròn nằm nghỉ. Nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết gì chứng tỏ nó có một con nữa cùng sống với con vật ghê gớm đó. Chúng tôi cũng không gặp trứng trăng hoặc trăng nhỏ mà chỉ bắt được một thứ tổ làm bằng sậy khô, nhưng chẳng có gì chứng tỏ đó là tổ trăng cả. Cuối cùng chúng tôi quay trở lại đường về nhà trong động, men theo đầm lầy, trên bờ có đường dững chắc và dễ đi hơn. Vợ tôi và friend đứng chờ ở bể nước vui mừng đón kết quả, yên tâm sau cuộc đi lùng này. Nhưng như thế mới hoàn thành được một nửa kế hoạch, còn phải lùng xuống khu vực trại chăn nuôi mà tôi sợ rằng con trăng còn để lại trứng ở đó. Sau nữa, cũng cần phải sửa sang những đường hẻm trong núi cho chắc chắn vững dàng để ngăn chặn sự xâm nhập của các quý khách tương tự. Trước khi lên đường muốn cho chắc chắn đề phòng trước mọi điều bất ngờ có thể xảy ra, tôi đã thu xếp đầy đủ thức ăn, khí giới, đồ dùng và tất cả những gì có thể giúp cho chuyến đi này được an toàn và đỡ mệt nhọc. Chúng tôi cũng không quên đuốt để thắp ban đêm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi lên đường đem theo nhiều thứ như thế này. Bà mẹ thì ngồi trên xe bò, bảo táp và prum cùng kéo xe, trên lưng vẫn dắt dẻo hai kỵ sĩ quen thuộc của chúng. Con bò cái đi trước xe và Fritz cửi con lừa rừng đi trước mở đường một chừng năm sáu chục bước. Tôi và Ernest thông thả đi bộ, sau xe. Chúng tôi đi xuống đại lộ sang tổ chim ưng. Tại đây cũng thấy dấu vết con trăng đã bị gió xóa mờ đi ít nhiều. Ở tổ chim ưng không có gì suy chuyển Đoàn lửa hành không ghé lại đó chỉ còn phải đi nhanh tới dùng trại chăn nuôi bên hồ, mục tiêu chính của chuyến đi này. Chúng tôi muốn tới đó khá sớm để trước khi trời tối có thể hái một số bông đủ nhội tất cả gối và đệm lót trong lều mà ngủ cho êm và ấm trong khí trời hơi lạnh ban đêm. Càng đi xa tổ chim ưng gió vết con trăng càng thấy mất hút. Trong rừng dừa không còn bóng một con khỉ, tiếng gà gáy hoà với tiếng ve pe, pe đón chúng tôi từ xa, gian tới từ trại chăn nuôi, làm cho chuyến đi cũng bớt đơn điệu. Đâu dẫn vào đó chúng tôi hạ trại, vợ tôi lo ngay bữa ăn, còn chúng tôi thì kéo nhau đi hái bông như đã định. Cơm nước xong cuộc đi lùng bắt đầu ngay. Chúng tôi chia làm ba tớp, mỗi tớp chịu trách nhiệm một dùng. Ernest và mẹ nó có nhiệm vụ trong coi lương thực và hái ở ruộng lúa được chừng nào bông lúa chín thì tốt chừng ấy. Công việc tại chỗ như thế cũng có thể gặp nguy hiểm không kém chúng tôi đi ra xa. Cho nên con Flora dũng cảm phải ở lại bảo vệ họ. fris mang theo con Tết và con chó rừng hướng theo bờ hồ bên phải. Còn tôi thì cùng với friend theo bờ bên trái với hai con chó chui đã được Frank nuôi dạy. Đây là lần đầu thằng bé đóng góp phần mình vào những khó khăn trong một cuộc thăm dò và cũng là chuyến đầu tiên nó được nhận một khẩu súng. Nó đi đầu ngẩng cao, có cái vẻ tự hào của một đứa trẻ vừa mới được coi như người lớn, rất kiêu hãnh với khẩu súng nó chỉ nóng rục được sử dụng. Nhưng tiếng chân dẫm trên đám lau sậy khô kêu loạt sợ chỉ xua những con xíu bay chục lên rất nhanh và biến ngay vào tầng mây cao tích, không thể nào bắn kịp. Thằng bé lộ vẻ vô cùng bực mình. ô con cứ muốn bắn một con gì đó. Nhà đi săn tí ho ngọ ý cho tôi. Con chỉ lo phải trở về tay không? Này, vậy thì con hãy cẩn thận và cố gắng ngắm cho đúng con vật sắp sửa giục ra trước mặt con đấy. Đồng thời tôi gọi hai con chó trương chạy lăn quanh quanh đó và xịt chúng xong vào trong đám sậy. Ngay lúc đó tôi nghe tiếng súng của Frank Nhưng đáng lẽ bắn lên trời theo chim Thì chàng thợ săn non trẻ lại hướng nòng súng chào đám bụi rậm trong đầm Mấy con chim bị chó lùa dẫn bay yên ổn về một phía khác Dũng về quá Tôi vừa nói vừa tiến lại gần friend Con đã để cho con mồi thoát rồi Không đâu bố ạ, con đã hạ được rồi Nó trả lời vui mừng khung siết Bố xem này Quả thật tôi thấy nó đi từ trong đám xảy ra và lôi theo một con vật giống như lẫn loài nhỏ xem kỹ thì đó là một con lẫn đất chúng tôi tạm đặt con vật săn được lên lưng con Prim bỏ vào cái bị nó vẫn đeo con chó có vẻ tự hào về con mồi trên lưng ngẩng cao đầu và bước lên đi trước lúc trở về chúng tôi gặp tiên sinh Ernest đang ngồi yên lặng trên bờ ruộng xung quanh có vô số xác chuột loại khá lớn mà chú mới giết được khi chúng ta đi vắng Tôi để ý xem xét thấy loại chuột nước này cũng giống con hải ly trong Mỹ. Ngón chân có da mỏng dính liền để dễ bơi lội, đuôi bẹt và cũng có hai túi nhỏ đựng xả hương. Theo Ernest cho biết thì chúng cũng đắp vài trắng nước để làm hang mà ở như hải ly. Fritz và Jack cũng vừa về đến nơi chúng đưa về một con gà nước và một ổ đầy trứng. Chúng tôi đem đặt trứng vào ổ một con gà mái đang ấp và con gà vẫn cứ ấp như thường. Cả nhà quay quần vui vẻ quanh một nồi cháo gạo do vợ tôi nấu rất ngon. Mấy con chó con vẻ chê thịt chuột nước, có lẽ vì có được mùi xả hương, chúng mon men lại gần chúng tôi ngong ngóng thức ăn thừa. Bữa cơm ngon và vui chúng tôi sung sướng vì chắc chắn là không có một dấu vết nào đáng ngại của con trăng nữa. tinh mơ hôm sau, chúng tôi lại lên đường tiếp tục cuộc thăm dò. Chúng tôi hướng về phía nương mía và thấy túp lều dựng từ dạo trước, đã bị hư hỏng khá nhiều chúng tôi căng tấm vải bườm lên trên lều tạm thay mái để có thể nghỉ ngơi cho tới chiều trong khi chờ đợi vợ tôi sửa soạn cơm nước chúng tôi đi sâu vào trồng giạt mía nghi có thể là nơi trú ẩn của con trăn hoặc lũ con nó nhưng may mắn làm sao không chút dấu vết quân thù vừa sắp ra về bỗng nhiên mấy con chó sủa lên ầm ế như là sẽ phải đương đầu với con vật nguy hiểm nào đó chúng tôi chẳng thấy gì cả Để khỏi phải đón khách lạ giữa đám mía rậm rạp Tôi gọi bảo lũ trẻ chạy nhanh ra phía đồng cỏ Và chẳng mấy chóc chúng tôi ra khỏi giạc mía Cùng lúc đó một đàn lẫn đất từ trong lưng mía chạy dục ra Con trước con sau, không để ý gì đến chúng tôi cả Thế là súng nổ gian rền khắp tư phía Đứa trẻ nào cũng muốn góp phần Quán hồn trước sự chào đón ấy cả bề lẫn đất Bỏ chạy tán loạn, để lại chính con bị đạn nằm lăn trên cỏ Mổ và muối thịt từng ấy con lẫn đất cũng chiếm mất của chúng tôi một buổi, từ trưa đến chiều tối mới xong. Fritz cất để dành riêng một con và xin phép được chiêu đãi cả nhà, một món thịt quay cơ đặc biệt. Nó nhờ các em đào một cái hố rộng và sâu bỏ củi xuống đốt, còn nó thì lấy con lẫn đất đó mổ thịt, đem rửa sạch sẽ, xát một lớp muối bên trong, rồi nhồi chặt thịt băm nhào với khoai tây và rễ thuốc muối và nhân nhồi ấy là đặc điểm làm cho món thịt này khác hẳn món ăn tương tự của người Otahit chỉ ăn nhạt, không hợp cẩu vị người châu Âu nếu không thêm gia vị. Cái hố đã đầy củi nỏ đương cháy, lũ trẻ lấy một ít lá và vỏ cây bọc kín con lợn lại đặt vào trong hố, giữa đám tro nóng rồi vùi lên một lớp sỏi nóng. Một lớp đất lèn chặt phủ kín tất cả, ngăn không cho hơi nóng tản ra và không khí lọt vào. Trong thấy cùng cách làm ăn như thế, vợ tôi dơ hai tay lên trời rồi hạ xuống, giọng hết sức chán nản. Thôi, bây giờ thì muôn vàng cảm tạ các phép nấu nướng của các người. Cái món ăn ấy ai muốn cho là tuyệt trần ngon mặt ý, nhưng xin đừng có tưởng rằng một người nội trợ thụy sĩ đã có thể tự hào ít nhiều về những hiểu biết gia chánh của mình, lại chịu đụng đĩa cái món thịt đen xì mòi với hố lên nhé. Tuy thế Fritz vẫn không ngã lòng, Giọng đầy tin tưởng, nó nhắc lại ý kiến của nhiều nhà du lịch đón với món thịt quay thổ dân ta và bảo đảm với chúng tôi rằng sẽ có một món, ngon số một. Cuối cùng, chúng tôi mòi món thịt quay của Fritz từ trong hố trò lên, mức độ 2 tiếng đồng hồ thì thịt chín. Không ai khỏi ngạc nhiên sau khi bới mấy lớp đất đá sỏi và trò ra, thấy mùi thơm ngào ngạt bốc lên điếc cả mũi. Tôi chỉ tính đến một món thịt quay cũng gọi là tạm tạm nước trôi. Không ngờ giờ đây quả là một món ăn chính tới rất đúng lửa, hương, gia vị, khéo gia giảm đã đưa món ăn lên xứng đáng là kỳ công của người đầu bếp khéo tay nhất. Chris đã thắng. Mẹ chúng nó cũng vui vẻ xin chịu thua cuộc. Cả nhà đều đồng ý cần phải nghiên cứu xét nghiệm ngay một cách rõ ràng và ai cũng tán thưởng món thịt quay ngon lành ấy. Chúng tôi đến thăm miền trụ phố một chuyến nữa nhưng lần này thì lại thấy mọi thứ đều tan quan Phần giách đổ nhào gia súc bỏ trốn. Lũ khỉ quái ác lại đã đi qua đây và ghi lại giết tích tàn phá của chúng. Tôi thấy phải gấp rút tìm cách tiêu diệt hoàn toàn cái giống khốn kiếp này. Quả là chúng nhất định không chịu để cho chúng tôi yên hưởng mọi công trình lao động của mình. Nhưng tôi hãy tạm gác cái việc quan trọng ấy cho một dịp khác. Chúng tôi đắp một bức tường đất bao quanh tấp lèo cây mới sửa chữa sau đó lại xếp đá và chôn cành cây cho tường dẫn chải thêm được chừng nào tốt chừng nấy, để giữ gìn lương thực dự trữ, chống bọn chim ăn thịt và thú dữ. Sáng ngày thứ tư chúng tôi sửa soạn lên đường và tiến sâu về phía bên kia con đường hẻm đã từ hai năm nay ngăn cách địa phận chúng tôi với một miền đất khác vẫn còn xa lạ. Từ trước đến nay chúng tôi chỉ mới đặt chân đến đó có một lần, thì lại bất ngờ chạm trán một đàn trâu rừng và suýt nữa mất mạng với chúng. Chương 4 Đi thám hiểm đồng cỏ, sa mạc, gặp đà điểu, chiến công chim cắt, gấu, đất sét trắng, Fritz, Zug, France thăm đồng cỏ, dây rừng và thỏ Angola, lại trở lại đồng cỏ, bắt được đà điểu, rèn luyện đà điểu, làm mũ, sưởng đồ sứ. Sáng sớm chúng tôi lên đường. Đi được độ 2 giờ đồng hồ tôi ra lệnh nghĩ lại, cách con đường hẻm chừng một tầm súng. Địa điểm này thật làm vừa ý, rừng thông và núi đá dựng lên một bức lũy thiên nhiên che chở cho chúng tôi hạ trại. Nơi đây là một đỉnh cao, đứng trên đó có thể nhìn xuống rất xa và bao khắp cánh đồng bên dưới. Chris nói ở đây là một địa thế rất tốt, giúp chúng ta chống cự hiệu quả mọi sự tấn công hoặc xâm nhập của kẻ thù. Bố ạ, nếu bố đồng ý chúng ta sẽ dừng ở đây một chốc két. Cả buổi sáng trôi qua với những công việc lặt vặt để thu xếp trong trại. Sau bữa ăn trưa trời nóng đực quá, chúng tôi không thể ra ngoài được, đành phải quản lại hôm sau mới đi thăm đồng cỏ. Đêm yên tĩnh, mờ đất chúng tôi thức dậy sắp xếp rất nhanh và đầy đủ mọi thứ cần thiết để đi đường. Tôi cho ba đứa lớn đi theo còn mẹ chúng nó thì ở lại với France. Chúng tôi đi qua con đường hẻm hôm trước đã bịt một đầu. Bằng một bức rào tre và những cây cọ có gai Nhưng bức rào không còn nữa Bao nhiêu cọc đều bị quật lên dứt tứ tung Và chúng tôi đã nhận thấy rất dễ dàng Giống với con trăng trên cát Do đó chúng tôi có thể kết luận rằng Con quái vật đã từ đồng cỏ vượt qua con đường hẻm này Tiến vào miền đất chúng tôi ở Chúng tôi đi suốt con đường hẻm Rồi bước chân vào miền đất xa lạ Rác nhận ra ngay chỗ chúng tôi Bắt được con nghé Con sông ngăn đôi cánh đồng Hai bên bờ um tùm cây cỏ xanh tươi. Chúng tôi men theo bờ sông một lúc lâu và gặp lại cái hang trong đó rác đã bắt được con chó rừng nhỏ. Nhưng càng xa bờ sông, hình thái miệng đất càng thay đổi rõ rệt. Cây cỏ thư dần dài chẳng mấy chóc, chúng tôi đã đứng giữa một đồng bằng minh mông xa tích mù tắp, không hy vọng sang tới phía bên kia được. Nắng rọi thẳng xuống đầu, cát dưới chân nóng bỏng nói tóm lại đây là sa mạc một dải sa mạc vắng bóng râm đầy cát thỉnh thoảng mới gặp mấy bông hoa dại héo quắt trên cành sát sơ và một vài cây loại lá dày nổi bật lên một cách trái ngược giữa đám đất cằn cỗi qua suối chúng tôi đã múc nước ngọt đầy bầu nhưng với ánh nát gay gắt nước đã nóng bỏng lên không thể uống để giải khát được nữa sau hai giờ đồng hồ cất bước rất nhạt nhọc chúng tôi tới chân một dãy núi đã trông thấy từ đằng xa Ngọn núi đá đứng trơ trọi với sa mạc, đỉnh núi vô cao che ánh nắng cho chúng tôi. Mấy cha con mệt quá, đến nỗi lúc đầu không còn đủ can đảm trèo lên sườn núi mà ngắm qua miền đất một chút cho biết. Chúng tôi nằm dài trong bóng núi, mệt vô cùng. ngay mấy con chó cũng không chịu đựng nổi mà cũng mò đến nằm bên cạnh chủ. Ai nấy đều ngoái nhìn lại chặng đường vừa đi qua và thấy mình bị cô đọc ở giữa một bãi sa mạc. Con sông lớn còn trông thấy xa xa, Vẽ lên chân trời một dòng chỉ bạc giữa đám cây cối xanh tươi ở hai bên bờ. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống trong chẳng khác sông Ninh chảy trong miền đồng bằng nóng bỏng xứ Nubia. Chưa nghĩ được đến 10 phút thì tiên sinh Knips cũng được đi theo đoàn thám hiểm, bỗng bỏ chúng tôi chạy đi nhăn nhó đến tức cười. Nó theo con đường lên núi và mất hút. Chúng tôi đoán có lẽ nó cảm thấy gần đây có một đàn khỉ nào đó, hoặc nhờ vào bản năng tham ăn nó đã đánh hơi món gì đây. Chúng tôi để mặt nó muốn đi đâu thì đi. Thế rồi lũ chóm và con chó rừng nhỏ của rác cũng chạy theo nó. Chúng tôi thấy đã quá mệt nhọc vì ánh nắng gây gắt, nên cũng chẳng buồn chạy theo mấy con vật nữa. Khát nước quá, tôi lấy trong tuyết ra. Mấy đặng mía chia cho lũ trẻ nhai. Món giải khác đó càng kích thích dạ dày Chúng tôi bèn cùng ăn mấy miếng thịt lợn đất quay, thấy ngon lắm. Frisk, vốn tinh mắt, luôn luôn có thể nhìn rõ những điểm ở rất xa bóng dùng vậy có sẽ kinh sợ. Cái gì kia nhỉ? Nó bảo chúng tôi. Hình như có hai kỵ sĩ Dương Phi nước đại về phía chúng ta. Và đây nữa, lại là người thứ ba cũng đang theo họ, cùng tiến thành hàng ngang, chắc hẳn là những người Ả Rập ở sa mạc. Ô, em lại thấy khác, rắc nói tiếp. Em thấy rõ đó là những đàn súc vật đương gặm cỏ. Rồi như là có những chiếc xe chở đầy có khô đi từ phía dòng nước lại hoặc đi trở về đó. Đến đây thì em không còn phân biệt được là cái gì nữa. Tôi bèn lấy kính vĩnh giọng ra và sau khi đã nhìn kỹ tôi bỏ sắc. Này, những người Ả Rập ở sa mạc, những đàn súc vật đương chạy, những chiếc xe đi lang thang của con, con có muốn biết đó là cái gì không? Lũ hươu cao cổ, chắc thế. Không phải mặc dầu con tìm danh từ cũng giỏi, đấy là những con đà điểu. Quả là một cuộc săn bắt tuyệt thú mà không ngờ chúng ta lại gặp được. Bố rất tán thành là ta quyết không làm thinh để cho những cư dân khỏe đẹp này của sa mạc đi qua mà không đón tiếp và không mời cho được ít nhất là một vị cùng về. Trong lúc đó lũ đà điểu đã chạy tới gần và đến lúc phải tìm ngay cách chặn bắt chúng nó. Theo tôi thì tốt nhất và đơn giản nhất là chờ chúng đến gần mà tấn công bất ngờ. Tôi bèn bảo Fritz và Zack đi tìm mấy con chó và con khỉ về, còn tôi và Ernest thì trốn kín, tránh không cho mấy con chim khổng lồ trông thấy. Chúng tôi nắp sau một đám cây rậm mọc giữa những tảng đá và tôi nhận ra là một loại xương rồng. Chính loại cây này được những người hái thuốc gọi là sữa cho sói, nhựa nó là một chất độc rất mạnh dẫn dùng ở châu Mỹ. Lũ đại điểu đã tiến lại gần, vừa tầm mắt, và tôi phân biệt rất rõ ràng một gia đình gồm bốn con cái và một con đực. Con đực thì dễ phân biệt nhờ những chiếc lông trắng và dài phất phơ sau đuôi. Chúng tôi giỏi trúng kính sau hàng rào cây lá, giữ chặt lũ chó lại, sợ rằng cái tính hăng hái săn của chúng nó có thể làm lỡ kế hoạch săn bắt. Gia đình bọn đà điểu vẫn tiến lên và chúng tôi bàn nhau về cách người ta thường dùng để bắt chúng. Chuẩn bị cho con chim cắt sẵn sàng, tôi bảo Fritz. Nếu chân chúng ta và cẳng những con vợt để cưỡi không đủ sức nhanh rượt theo đà điểu, thì ta sẽ nhờ đến đôi cánh của nó. Các con có biết rằng bọn đà điểu có thể chấp cả ngựa phía nước đại không? Thế thì làm thế nào mà săn bắt được? Con vẫn được xem những bức tranh về cuộc săn bắt đà điểu và trong đó những người thợ săn đều cưỡi ngựa. Đúng, nhưng thật ra là nhờ mưu trí người thợ săn nhiều hơn là nhờ tốc độ ngựa phi nước đại để bắt con mồi. Người ta đã hiểu rằng không thể tấn công đà điểu rằng trước hay đằng sau, mà chỉ có thể từ bên cạnh. Khi con đà điểu bị đuổi, nó chạy theo đường vòng rộng hẹp không nhất định rồi cứ thu dần lại, cuối cùng là nó lại trở về đúng chỗ bắt đầu. Tất cả tài giỏi của người thợ săn là làm thế nào bắt nó thu hẹp đường vòng lại. Muốn thấy người ta kèm sát lên nó và đuổi theo, thúc ép quấy rối, và chỉ có vì thế mà cuối cùng con vật mệt quá, phải rơi vào tay người thợ săn thôi. Nhưng thực ra cái đường dòng nó chạy nhiều lúc rộng vô kể, một con ngựa không đủ sức quần cho nó mệt lử, thì nhiều người thợ săn sẽ thay nhau tiếp sức để giữ vững cuộc săn đuổi. Cũng đã có những lúc chỉ một con đại điểu đã quần cho mệt lử có một đoàn người ngựa theo săn bắt nó. Nhưng tôi cảm thấy mấy con đại điểu này đã bắt được hơi chúng tôi. Trước hết, chúng có vẻ ngập ngừng trong văn đi, nhưng vì chúng tôi đứng im như phỏng sau bụi cây kín đáo nên chúng tưởng đó chỉ là những tảng đá và định tiến thẳng tới. Chẳng về mấy con chó, kiềm giữ rất khó khăn đã tuột ra và nhảy sổ tới lũ chim khổng lồ đang rụt rè mà sủa lên dữ dội. Mấy con chim đà điểu dội chạy trốn dùng dục, nhanh như một trận gió lóc thổ dù dù đằng trước một đống lông chim. Hai chân chúng như không dính đất, đôi cánh dương lên và hơi cong xuống như kiểu những chiếc bườm tàu thủy Đón gió lòng vào giúp cho chúng chạy trốn càng nhanh theo một cách kinh khủng Tôi dội bảo fris tung con cắt lên Con chim bay dút lên không trùng và chẳng mấy chóc Đã đuổi kịp con đã điểu đực Nó nhào xuống đầu con vật và ốp đánh dữ dội Đến nỗi chỉ một lúc là từ xa Chúng tôi thấy con vật khổng lồ lão đảo muốn ngã chuối xuống cát Mấy con chó lòng lên trước chúng tôi Và khi chúng tôi tới nơi thì không còn hy vọng cứu sống con đại điểu nữa. Con chim khổng lồ đã tắt thở vì bị quá nhiều vết thương nặng do mấy ông bạn hung dự của chúng tôi gây ra. Chúng tôi ngán ngẩm trước kết quả thảm hại của cuộc săn bắt này. Hết phương cứu giữa, chúng tôi đành dớt giác lấy những gì còn giấc giác được. Con cắt và con chó rừng bị đưa ra khỏi trận điện ngay, coi như là những kẻ chiến thắng nguy hại nhất. Sau đó chúng tôi nhổ hết những chiếc lông đuôi trắng dài dài của con đại điểu, cắm một cách kiêu hãnh lên mũ. Jack Anesth đi với con chó rừng và chẳng mấy chốc đã nghe tiếng chúng gọi từ xa chúng dậy rối rít cái mũ cắm lông trắng có ý dục chúng tôi tới mau một cái tổ, chúng kêu lên tổ đại điểu, mau lên quả thế trước mặt chúng tôi là một cái tổ đại điểu nếu bớt đắc dĩ người ta phải gắn danh từ tổ cho một cái hố bới sâu trong cát trong đó có khoảng 25 đến 30 quả trứng xếp thành hàng lối quả nào cũng to bằng đầu trẻ con Bọn trái con muốn lấy trứng mang về chúng định sẽ cho ấp theo cách ban ngày phơi nắng ban đêm ủ nóng được chừng nào tốt chừng nấy. Tôi bàn bảo cho Fritz vì ý kiến đó do nó gợi ra. Biết rằng mỗi quả trứng ít ra cũng nặng đến 3 cân cả ổ trứng như thế sắp xỉ trăm cân xe chẳng có ngựa cũng không làm thế nào mang theo được trên bãi cát nóng bỏng mà bản thân mỗi người cũng đã rất khó nhọc mới đi qua được giờ khi giới và tôi giới trên người. Sau nữa cũng sẽ gặp nhiều khó khăn Nếu muốn thay tác dụng của chim mẹ, đốn giới ba chục quả trứng bằng một sức nóng nhân tạo. Nhưng lũ trẻ cứ xoắn xít lấy những vật lạ mới tìm được đó, tôi đành nhân dựng một chút. Và cuối cùng thì mỗi người xách về một quả trứng bọc trong khăn tay. Chẳng mấy chốc đã tới một đầm lầy nhỏ, có lẽ là chỗ gặp nhau của nhiều ngọn suối từ trong núi đổ ra, rồi nhập với nhau thành một dòng ở xa xa phía dưới. Chúng tôi dừng lại bên bờ đầm ăn bữa trưa, và sau khi hóng mát một lúc Chúng tôi múc nước ngọt đầy bầu. Nghỉ ngơi thoải mái trên bờ đầm sông, chúng tôi lại lên đường. Đáng lẽ quay về chỗ cũ, chúng tôi men theo một con suối nhỏ, đi ngược một đoạn từ đầm trở lên hòn núi, nơi nghỉ chân đầu tiên trong đồng cỏ. Đây là một chặng đường thích thú so với con đường đi suốt căn ngày, lại gặp những cây cối xanh tốt, rồi tất cả đám cây cỏ mọc ưm um tùm như ở hai bên bờ sông, đúng là một ốc đảo trong sa mạc. Chúng tôi vui thích quá đổi đặt ngay tên cho nơi đó là Thung Lũng Xanh. Nhưng chẳng biết chốc bóng cây xanh đã khuất và chúng tôi lại dấn bước vào trong sa mạc. Cũng may trời đã thấy bất nóng và có lẽ được nghỉ ngơi thoải mái nên chúng tôi đã lấy lại sức. Nhưng cũng có thể nghĩ rằng mình đương trên đường trở về một chỗ nghỉ chân chắc chắn nên chúng tôi có cảm giác là đường đi có bất khó khăn. Tới gần cái hang con chó núi, Raph và Fritz dừng lại một lúc để đổi dài. Tôi cũng dừng lại với chúng nó. Còn Ernest thì cứ lặng lặng đi dược lên trước. Và một con chó choai choai đi theo Ernest. Nhà thông thái quá dội đi tìm bóng mát. Jack vừa nói vừa cười. Anh ấy đi trước chúng ta như vậy, chỉ là để được nghỉ ngơi trước nhất đó thôi. Jack vừa dứt câu nói bông đùa thì chúng ta đang nghe tiếng kêu thất thanh. Tiếp đó là tiếng gầm thét dữ dội và tiếng mấy con chó sủa báo động gian ầm. Ernest quay trở lại ngay lúc đó Chạy bán xong bán chết, mặt xăm quét Tiếng nói giật giọng vì sợ hãi. Gấu, có gấu. Nó kêu tướng lên. Có gấu, chúng nó kia kia. Thằng bé đáng thương ngã nhào vào lòng tôi, bảy vế còn ba, và tôi cũng rùng mình khi nhìn thấy hai con gấu lớn hiện ra trước mắt. Mấy con chó nhảy sổ tới, press dội đứng bên cạnh tôi, rơi súng lên và may mắn sao, máy phát súng đầu tiên đã quật ngã hai con gấu xuống, chết thẳng cẳng. Chúng tôi đứng ngay người ra một lúc vì ngạc nhiên và sợ hãi trước những kẻ địch khủng khiếp đó. Mấy con chó khắp mình đầy máu me và thương tích, vẫn còn hang hái nhảy sổ vào hai cái xác mà cắn xé. Lúc đó, Ernest mới thú thật, nước mắt rưng rưng, rằng nó có ý định đi nhanh lên để đến cái hang trước nhất rồi trống kính, bắt trước tiếng gấu gầm mà dọa cho rắc sợ. Nó nói tiếp, còn tí nữa thì chết vì sợ khi thấy gậy của mình quay lại đập lưng mình như thế. Trời đã quá chiều rồi chúng tôi đành phải kéo sát hai con gấu vào trong hang đá và cũng để lại mấy quả trứng đà điểu ở đó luôn, sợ mang nặng quá thì lại chậm bước. Mặt trời lặng vừa lúc chúng tôi về tới liều gặp mẹ con French. Một bếp lửa đỏ và bữa tối ngon lành giúp chúng tôi lấy lại tinh thần và sức khỏe. Cả nhà bàn tán sơ nổi về những sự việc xảy ra ngày hôm nay rồi cùng đi ngủ. Trong khi chúng tôi đi vắng hai mẹ con cũng chẳng hề ngồi không. Họ đã tìm thấy bên bờ suối một thứ đất dẻo trắng và mịn. Tôi nghĩ đó có thể là loại đất xét tốt. Hai mẹ con lại cưa được khá nhiều ống tre, chứa đầy nước để cho gia súc uống. Cuối cùng nhờ làm việc rất cần cù và kiên nhẫn, hai mẹ con đã chuyển được lại chỗ con đường hẻm, những vật liệu cần thiết nhất để dựng cái chốt về đa định. Tôi cảm ơn bà nội trợ đảm đang về những sự săn sóc đó. Chúng tôi đốt một đống lửa lớn, mấy con chó bị thương được vợ tôi tắm rửa sạch sẽ. Và băng bó bằng bơ tươi, đã đến nằm dài quanh đống lửa. Trước khi đi ngủ, tôi muốn thí nghiệm tư đất trắng xem có triển vọng sẽ dùng làm đồ sứ hay không. Tôi nặng hai hòn to rồi ném vào trong đống lửa. Tôi đốt thêm mấy bó đuốc đầy phòng lửa tàn thì đã có đút soi sáng và đuổi thú dữ nếu chúng bén mảng đến. Ban ngày đi mệt nên chui vào lều vừa đặt mình xuống là tôi ngủ say ngay lập tức. Sáng hôm sau phải cố gắng hết sức mới mở được mắt và rời khỏi nệm. Tôi ra xem và thấy những hòn đất ném vào lửa đã được nung cứng lại, đúng là loại đất dùng làm đồ sứ mà tôi đã đoán. Bây giờ thì thấy chưa được mịn và trắng lắm, nhưng nó có thể đẹp và tốt hơn qua một sự chế biến không mấy công phu. Chúng tôi ăn lót dạ qua la rồi đóng xe bò dòng tới hàng gấu. Chúng tôi đến đã sớm thế mà một sát gấu đã bị lũ kênh kênh, rỉa thịt hết một nửa, còn cái sát kia thì bợi moi sạch ruột gan. Như thế này càng nhẹ diệt cho chúng tôi. Briggs bắn rơi một con phượng hoàng đất đại cô, đang lượng trên không ngay trước cửa hàng. Có lẽ nó cũng đang kiếm cách ghé vào dự tiệc. Chúng tôi mất cả ngày hôm đó để làm thịt gấu. Sau khi lột da gấu rất cẩn thận, chúng tôi cắt thịt ra từng thỏi dày, dài chừng một tấc theo kiểu những người săn bò rừng ở trong Mỹ thời trước, rồi đem sấy trên một đám khói thật dày, mở thì đung lên rồi rót vào những ống bương để dành nấu ăn dần. Xác con phượng hoàng đất thì góp phần vào kho bảo tàng, sau khi lóc hết thịt và rắc bột hạt tiêu vào mé trong lớp da đó. Chúng tôi lấy bông và rêu khô nhồi cứng, sau này sẽ uống nắng cho thành hình dáng và tư thế thích hợp. Thế nhưng những công việc tĩnh này không còn được lũ trẻ ưa chuộng nữa. tôi bèn gợi ý cho chúng nó tự mình tổ chức một chuyến đi và đồng cỏ, không cần ai hướng dẫn ngoài tập thể mấy anh em. Chú Ernest vốn thích yên tĩnh nên từ chối ngay, nhưng Fritz, Jack và French thì gọi dàng đóng yên cương rồi nhảy lên lưng lừa rừng bò mỏng, trâu rừng mà hấn hở sông thẳng về phía sa mạc. Tuy thế chúng cũng không quên trịnh trọng chào chúng tôi và hứa sẽ hết sức thận trọng. Chiều tối chúng mới trở về, từ xa đã thét lên những tiếng reo chiến thắng. Raph và Franz đều quàng trên cổ một con dê rừng nhỏ đã buộc chặt bốn chân. Từ trong túi săn của Fritz, nhô ra hai chú thỏ Angola lông dài trắng mượt. Chưa hết đâu, thằng cả nói thêm. Chúng con còn giam cả một đàn dây rừng và dồn được chúng vào khu vực chúng ta. Chúng ta sẽ có thể săn bắt hoặc chăn nuôi chúng tùy ý. Chúng tôi chăm chú nghe câu chuyện sôi nổi của ba anh em. Thế rồi đến lúc phải lo thu xếp cho thật cặp thỏ và dây rừng non. Tôi đang một cái lòng bằng cót che vải bường để nhốt chúng mà đưa về nhà trong động cho tiện. Lũ trẻ có ý muốn nuôi chúng ở gần nhà nhưng tôi lại định sẽ thả chúng ở đảo cá mập. Ở đó vừa yên ổn lại không bị Tù cẳng trong chuồng. Chúng được hưởng tự do nhiều hơn và sởn sơ hơn ở nhà trong động. Sau bữa tối chúng tôi đốt lửa lên rồi chui vào lều, ngủ ngon lành cho tới sáng sớm. Tinh mơ hôm sau tôi đã dậy và gọi bọn trẻ con dậy. Mọi việc của chúng tôi đã gần xong xuôi Thịt gấu đã xấy, hói xong, mở gấu, đã chứa đầy mấy ống bương và mùa mưa sắp tới cũng nhắc chúng tôi mau chóng trở về nhà. Còn biết bao nhiêu công việc lớn nhỏ đang chờ, Tuy nhiên tôi cũng chưa muốn trở về nhà trước khi đi thêm một chuyến thám hiểm sa mạc mới. Vì muốn đi thật nhanh chúng tôi dừng ngựa. Chris nhường con lừa rừng cho tôi. Nó cưỡi con lừa con, còn Jack và Frank thì cưỡi những con thú của chúng. Về phần tiên sinh Anesth thì càng ngày càng muốn nghỉ ở nhà và nó trở thành người gác đồ đạc hàng ngày cùng với mẹ. Bởi thế thấy chúng tôi ra đi nó cũng chẳng hề thắc mắc. Nó thay thế Frank giúp việc bếp nút. Trong khi ấy thì thằng em nó lại rất tự hào được giữ vào những cuộc mạo hiểm của người lớn. Frank và Jack thả cương phi đại. Tôi cũng để mặt cho chúng tùy ý. Tôi giữ Fritz lại. Cùng tôi lấy nhựa xương rồng rơi xuống từ những vết trạch hôm qua và đã đông lại dưới ánh nắng. Chúng tôi nhặt những hòn nhựa cứng nho nhỏ bỏ vào một cái ống tre đem theo. Hai kỵ sĩ nhỏ đã xong tích tắc vào trong đồng cỏ. Khó khăn lắm mới dẫn ra bóng chúng nó mờ mờ qua đám bụi mù cuốn lên. Bỗng nhiên chúng tôi thấy từ đống đá các bụi bay mù hiện ra bốn con đại điểu khá lớn. Việc đầu tiên của Fritz là chuẩn bị cho con chim cắt sẵn sàng xong trận. Nhưng để ngăn nó dở lại cái trò ác hiểm lần trước, thằng bé buộc chặt mỗi con chim khiến nó gần như bất lực nếu muốn mổ. Cũng với mục đích đó, mấy con chó cũng bị ràng mỏm. Chúng tôi đứng dừng lại để khỏi kinh động đến lũ đại điểu đang tiến tới. Có ba con cái với một con đực, con này đi trước một chút để mở đường và cũng để phát hiện những sự nguy hiểm. Những chiếc lông đuôi nó bay phức phơ một cách đường bệ và chúng tôi nhận thấy ngay là chúng tôi có trước mắt một con mồi giàu hạng ngon nhất. Đã đến lúc phải tấn công chúng, tôi cầm dây thòng lọng hòn chì và tập trung hết tâm trí với tài khéo của hai cánh tay cùng sự chính xác của đôi mắt. Tôi ném vào con chim đực, nhưng đáng lẽ phải quấn chặt lấy chân con vật như đã định. Thì sợi dây lại cuốn lên mấy vòng quanh thân nó Và tôi chỉ đạt được mục đích là bó chặt đôi cánh sát và người nó như vậy cũng đã giảm bớt được rất nhiều hy vọng trốn thoát của nó Tuy nhiên cuộc chiến chưa phải đã kết thúc Con đại điểu quảng sợ quay ngay về một phía khác Và với đôi cẳng dài leo đeo Nó chạy dùng dục nhanh như gió Mấy con kia không theo nó mà chạy lung tung sang phải sang trái Chúng tôi để mặt bọn này Chỉ riêng con đực cũng đã thừa cho chúng tôi bỡ hơi tay rồi Tôi thúc con lừa rừng, Fritz dục con lừa nhỏ, cùng kèm sát nó và cũng đã mệt lử với nó rồi. May mắn sao Jacques và Franz đã quay trở về vừa kịp để chặn đầu con đà điểu. Lúc này Fritz mới thả con chim cắt hướng vào con mồi, và thế là bắt đầu một cuộc chiến đấu ác liệt giữa con đà điểu với tất cả lực lượng của chúng tôi tung ra. Jacques và Franz một bên, tôi và Fritz một bên, cùng quần cho nó mệt lử và thúc không cho nó nghỉ. Tiêu dạy chiến sĩ có tác dụng nhất trong trận này cũng vẫn là con chim cắt. Con đại điểu kinh quản rõ ràng khi thấy đối thủ này xuất trận. Nó cảm giác thấy con chim quay hùng ấy trên đầu và nghe rõ tiếng đập cánh của kẻ thù. Bản năng báo trước cho nó biết rằng bên trên dòng chạy của nó đương bị chúng tôi o ép khắp các phía. Còn có một kẻ địch khác đương lượng theo mổ và móng, vừa cứng vừa sắt, không bao giờ để hụt mồi. Về phía con chim cắt thì rõ ràng nó cũng tỏ dễ bực tức khi nhận ra mỏ đã bị sợi dây buộc chặt. Những cử chỉ của nó lại càng hung hẳn đến nổi sau một cái đập cánh dữ dội vào đầu con đại điểu. Con vật to lớn và khỏe mạnh này bỗng lão đảo như một người say rượu. Rác lúc đó, đứng vào tầm thòng lọng, bèn ném ra rất chính xác sợi dây quấn luôn mấy dòng vào hai cẳng con đại điểu, khiến con vật khổng lồ ngã nhào xuống. Mọi người reo lên vui sướng. Fritz gọi con cắt chê và chụp cái mũ da lên đầu con chim không cho nó hoạt động được nữa. Tất cả chúng tôi chạy ồ lại chỗ con vật thua trận, đương dùng giải dữ dội. Phải kiềm chế cho được con chim khổng lồ này trước khi nó gỡ tung những dòng dây đã ràng buộc nó. Tôi ném trùm lên đầu nó, cái túi đi săn, cái áo ngoài và tất cả những thứ gì có trong tay. Cuối cùng như thế là đã tìm được cách bọc kính đầu nó lại. Tôi đã nắm được bí mật sức lực con đại điểu. Khi nó không thể mở mắt ra được thì tự nhiên nó dịu lại và trở nên dễ bảo. Nó để mặt cho chúng tôi tha hồ quấn quanh người nó không biết bao nhiêu là dây da, dây thừng và các thứ dây cần thiết khác để hạn chế sức hung hăng của nó. Trước hết, tôi buộc quanh người nó một sợi dây bằng da chó bể và mỗi bên lại có hai dây da khác như kiểu dây cương. Tôi lại ràng vào hai cẳng nó một sợi dây thừng dững chải, nới hơi rộng giờ đủ cho nó đi bước một nhưng lại cũng khá chật để nó không thể chạy thoát. Bây giờ thì ổn quá rồi. Rắc kêu lên khi mọi việc đã hầu như xong xuôi Thế là bắt được con đà điểu rồi Nhưng bây giờ làm thế nào mới đưa nó về Và nhất là làm thế nào để nuôi dạy thuần thục các anh chàng khổng lồ này Hãy bình tĩnh tôi bảo nó Bản tính độc dữ nhất Vẫn phải chịu phục tùng sự giáo dục Còn không biết những người Ấn Độ Thường tập luyện những con giao quan Ngay từ cửa rừng nó vừa bị bắt Do họ chỉ dùng một phương pháp Rất đơn giản hay sao họ đưa con do quan vào giữa hai con do nhà đã thuần phục họ trói chặt dòi nó lại không cho cử động sau đó buộc chặt nó giữa hai con do nhà Đôi dòi này có trách nhiệm kèm cặp cho con do bạn còn ương bướng và còn quan giả biết chịu nết dần một ông này nay cầm giáo nhọn giúp đỡ hai con do nhà nếu con do quan dở chứng thì được nếm nghe những mũi giáo trừng phạt đích đáng thú quá nhỉ rắc nói trong một chuỗi cười như nát nẻ Nhưng mà bố ạ, muốn làm như thế, ít nhất mình cũng phải có ngay một đôi đà điểu đã thuần thuộc, và theo ý con thì Amphries hay là con đều không thuộc vào cỡ có thể thay thế chúng được. Thì bố cũng không nghĩ khác con, tôi trả lời nó, nhưng không có đà điểu chúng ta vẫn có kẻ giúp việc đắc lực khác thay thế rất tốt. Con bào mộng và con trâu chẳng hạn, theo ý bố, chúng rất có thể gánh trọng trách, kèm chặt hai bên con chim bị bắt. Còn với anh con mỗi người một roi thay cây giáo nhọn đóng dai hai anh này rất thích hợp để tập cho con đà điểu phải đi và hàng lối cùng hai con vật kia đúng quá đúng quá thế thì thú quá và nhất định sẽ thành công tốt đẹp nói là làm ngay tôi cho dắt con bò và con trâu lại chằn vào mình chúng những sợi dây da buộc hai bên con đà điểu khi mọi việc đã xong xuôi hai kỵ sĩ trẻ đã lên yên và tay cầm roi vững vàng Tôi bỏ ra tất cả những thứ còn bưng kính đầu con đà điểu Thật đầu con vật đứng sửa một lúc như tượng Có vẻ hoàn toàn may mẫn Vì lại thấy ánh sáng đập vào mắt Sau đó nó dùng dãy quật cường Nhưng nó lại không tính đến những dây da kiên cố đã buộc nó vào hai ông bạn đứng cặp kè bên nó Bởi thế nó bị giữ rịch lại và ngã chúi xuống đất như quỳ Nó dở khỏe luôn mấy lần như thế nhưng chẳng lần nào được như ý muốn Mỗi lần dùng vậy nó lại chướng phải sức kiềm giữ ở hai bên sườn dững mạnh hơn nó còn hai con trâu và bò kia thì chẳng hề để ý mãi may đến những cái cửa quậy của nó Cuối cùng dùng dằn mãi mà chẳng nước non gì và hình như cũng đã cảm thấy có sự chênh lệch sức lực quá rõ Nó đành phải thay đổi ý định Nó đứng thẳng dậy dài chịu nhận sự kèm cặp của hai bạn hai bên Nó cùng hai con kia phi nước đại Jack và Frisk Đều ngồi vững trên mình ngựa, và cái bộ ba này có vẻ rất thích hợp với cái thú mạo hiểm của chúng. Chúng la hét giang ầm khắp cánh đồng cỏ và con đà điểu khi nghe những tiếng la hét này thì rất quảng sợ, lại chạy nhanh hơn nữa. Nó cứ chạy thuộc mạng như thế suốt nửa tiếng đồng hồ cho tới khi hai con vật bạn kèm hai bên, ít quen chạy trên cát bằng nó, bắt nó phải dừng chân lại và đi thông thả hơn. Khi con đà điểu đã dịu đi đôi chút tôi nhảy lên con lừa rừng và Fritz lên con lừa con còn Jack và Frank thì đi trước cùng kèm con đại điểu thỉnh thoảng chúng tôi dục roi khá mạnh lên lưng nó và đã bắt nó phải tuân theo dần những thói lệ mới chúng tôi đi suốt qua thung lũng xanh không gặp việc gì mới lạ và về tới trại thật là vui vẻ Ernest và mẹ nó đón chào chúng tôi với một sự ngạc nhiên chỉ có thể thấy chứ không sao tả được trời ơi vợ tôi kêu lên khi thấy con đại điểu Các người định đem cái con chim bồ tượng này về đây làm gì thế? Các người tưởng rằng lương ăn của chúng ta đã thừa thải đến nổi, cần phải lặn lội vào tận trong đồng cỏ, bắt về tất cả cầm thú, để nhờ chúng ăn giúp cho cạn bớt đi hay sao đấy? Nghe nói đà điểu ăn cả sắt cũng tiêu được, vậy thì các người định bảo tôi nuôi nó thế nào bây giờ? Nào, thế các người định đưa nó về để làm cái nghề ngóng gì? Một tuấn mã quả tóc mẹ ạ. Rắc trả lời, Nếu mẹ tin lời con nói thì con ngựa mang thư này phải mang tên là Bay trước Gió. Chẳng một con vật nào chạy nhanh bằng nó cả. Bởi thế con chỉ muốn cưỡi cái con vật có đôi cẳng leo đeo này và xin nhường con bảo táp anh Dũng cho anh, Ananes ạ, Anh chưa có gì để cưỡi mà. Nhưng Fritz không đồng ý, và thế là tôi phải lên tiếng. Cuối cùng thì đứa nào cũng xin rút luôn nguyện vọng riêng và tất cả đều muốn coi đó là một chiến thắng chung. Bây giờ mà lên đường trở về nhà đã quá muộn, tôi bèn buộc chặt con đà điểu vào giữa hai thân cây rồi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, để hôm sau có thể lên đường sớm sủa. Còn phải thu dọn biết bao nhiêu của cải để đưa về bởi vì chúng tôi không muốn để mất hoặc phải bỏ lại một chút gì. Sáng hôm sau cả nhà lên đường, con đà điểu vẫn bị con trâu và con bò kèm hai bên. Vô cùng nóng ruột muốn về tới nhà trong động sớm để mau được nghỉ ngơi, trong cái dinh cơ thoải mái và đầy tiện nghi. Chúng tôi quyết định không dừng lại ở đâu nữa cả. Thế mà mãi đến xế chiều chúng tôi mới về tới nơi, mệt lử vì con đường dài, dưới chân cát bỏng trên đầu nắng thiêu. Phải cố gắng lắm mới có đủ can đảm đứng dậy lo liệu cho lũ gia súc những việc cấp thiết nhất. Ngày hôm sau, vợ tôi cùng hai đứa nhỏ liền bắt tay vào cái công việc nội trợ, mở cửa sổ, quét tước, lau chùi và sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp. Ba mẹ con đã làm công việc đó thật tận tình và say sưa. Còn tôi thì cùng hai đứa lớn dỡ tất cả những thứ vừa đưa về. Hôm qua thì con đà điểu tạm đứng ở dưới cây, một chân bị buộc chặt vào góc cây. Nhưng hôm nay chúng tôi thu xếp cho nó một chỗ khác, gần nhà, giữa hai cột tre rất chắc chắn chống vào trần động để giữ chặt công vật cho tới khi nó hoàn toàn thuần phục. Việc rèn luyện nó quả là một công trình đòi hỏi rất nhiều kiên trì và sáng kiến. Tôi đóng cho nó một bộ yên cương cá lạ Nhưng mặc dầu công trình sáng chế của tôi có khá nhiều ưu điểm, tôi cũng phải thú thật rằng con chim khổng lồ này đã gây nhiều khó khăn trước khi quen được với lệ bộ yên cương ấy. Sáng kiến đáng chú ý nhất là bộ cương, thay cho hàm thiết to mây một cái mũ bằng da trùm kính đầu con đà điểu, chỉ hở hai con mắt và có nắp đóng vào mở ra được, dây cương nối liền với hai cái nắp ấy. dựa và đặc tính của loài chim này hãy không thấy ánh sáng là đứng yên, Chúng tôi điều khiển nó bằng bộ cương này rất tốt Kéo dây, đóng cả hai mắt che kính mắt nó lại Thì nó sẽ đứng yên Muốn rẽ qua bên nào thì để hở mắt bên ấy Cách điều khiển này dễ dàng hơn là dùng kiểu cương ngựa Mấy đứa trẻ tập chẳng mấy chóc là thành thạo Qua nhiều lần thử thách cũng khá dứt trả Chúng tôi hài lòng thấy con Tuấn Mã này Đã phần nào chịu đựng yên cương và phi nước đại Từ nhà trong động tới chỗ chim ưng Trước sự quan hỷ của mọi người Nó chạy suốt chặng đường ấy nhanh gấp ba lần những con vật nhanh nhất mà chúng tôi vẫn cưới. Sau khi đã luyện tập thành thục con vật, vấn đề phải bàn bạc lại xoay quanh việc giao nó cho ai dùng. Rất điều khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn Franz, và cũng không nặng cân hơn em mấy tí. Cho nên, tôi giao cho nó trong coi con đà điểu, với điều kiện là cả nhà đều có quyền dùng con vật. Hơn nữa con tuấn mã quả tóc này phải dùng vào những chuyến đi có lợi chung cho cả nhà, hơn là chạy rong vô ích theo ý thích của từng người. Suốt hai tháng trời, con đã điểu được chúng tôi tập trung vào thường xuyên chăm nơm chu đáo. Bây giờ chúng ta lại quay về những công việc thường ngày. Những công việc này tuy không quan trọng bằng công trình luyện tập gian khổ và liên tục vừa qua, nhưng đều cần thiết để góp phần tăng thêm tiện nghi và phương tiện nâng cao đời sống của chúng tôi tại dinh cơ nhà trong động. Khi lương thực đã được gặt hái đưa về gần hết, Thừa thải để đối phó với mùa mưa Không còn sợ bị đói giữa chừng. Chúng tôi bắt tay vào những việc ít gấp hơn Nhưng cũng khá cần thiết Trước tiên, trong khi chờ mùa mưa tới Chúng tôi nghiên cứu làm mũ Tôi làm một cái khuôn bằng gỗ Giống hình cái đầu Và có thể tách đôi ra được Rồi trộn keo da cá với lông chuột nước Thành một thứ bột dẻo Quét tráng một lớp lên trên khuôn Bột khô và giữ nguyên hình cái khuôn Gỡ ra là thành một cái mũ nồi Đơn giản Sau đó đem dưỡng bằng nước gỗ gian Chiếc mũ ngã màu đỏ tía Và bóng lên trong rất đẹp Nắng lại dành đôi chút Rồi cắm hai chiếc lông đà điểu vào Cái mũ nơm cũng đã ra dẻ lắm Nhất là khi vợ tôi lấy Trong túi thần kỳ ra Những mảnh lụa màu Khâu cho một dòng ri băng bên ngoài Cái mũ trông lại càng duyên dáng Thế là cái mũ mới ở khuôn ra Thì bị che bay hết lời Bây giờ trở thành ước muốn của mấy đứa trẻ Cứ tranh nhau đòi được đội thử thiếu nguyên vật liệu, chúng kéo nhau đi vẫy chuột đem về lấy lông. Và trong suốt 10 ngày bận rộn, xưởng mũ của chúng tôi đã chế tạo được đầy đủ số mũ, tốt hơn và đẹp hơn lứa đầu tiên, đủ dùng cho cả cư dân trên đảo. Kết quả tốt đẹp ấy khuyến khích chúng tôi hăng hái bắt tay vào nhiều nghề thủ công khác. Hiện nay chúng tôi đang thiếu những đồ dùng nhà bếp thích hợp và cần thiết, thế là ngành đồ gớm ra đời. Tôi biết rất ít về cái nghề mới mẻ này và lúng túng nhất trong việc nhào trộn đất, Chúng tôi là áp dụng phương pháp quen thuộc là cứ làm thử và rút kinh nghiệm. Thế là xưởng gốm được thiết lập ngay trong một góc động. Tôi đắp một cái lò nung bên trong chia làm nhiều ngăn để xếp đặt mỗi loại đồ dùng định nặng và nung. Tôi lại đặt một hệ thống ống đất để dẫn hơi nóng đi cho đều khắp trong lò. giờ làm vừa mò mẫm sáng tạo nên mất nhiều thời giờ và công sức lắm. Xong lò tôi bắt tay vào luyện đất. Tôi dùng thử đất sét trắng tìm thấy ở ngoài cửa động. Trộn với một ít bột đá tan mà tôi cùng NS phát hiện ra cả một tảng lớn trong động. Bột tan này sẽ làm cho đất chắc lại hơn và bền hơn. Trong khi chờ đợi đất hông khô tôi chuẩn bị một cái bàn xoay thở gớm đơn giản với một cái bánh xe và một mặt bàn nối liền với nhau bằng một cái trục. Với nguyên liệu và dụng cụ như thế tôi đã nặng thành công mấy thứ đồ dùng sau nhiều lần làm thử và bị thất bại. Đĩa lớn, đĩa nhỏ, dăm chiếc liễn rồi đánh chén. Đĩa chén, bát lớn, nhỏ, đủ cỡ. Tôi xếp các thứ án dọa lò, đốt lửa thật to nung lên. Nhiều cái bị dở hoặc nứt nẻ hoặc méo mó, nhưng cũng còn lại được già nửa số, là những đồ dùng bằng sứ đẹp và lên nước men rất bóng. Vợ tôi vui mừng hết sức khi thấy trong bếp đã được thêm biết bao đồ dùng các loại. Để cảm ơn, vợ tôi hứa sẽ chế biến cho cả nhà ăn thỏa thích đủ thứ mức và nước ngọt. Trước nay đành phải nhịn, vì không có đồ dụng thích hợp. Hết nặng thì đến đúc bằng khuôn. Tôi làm nhiều kiểu khuôn gỗ sẽ đôi ra, dùng để rập những bình sứ, chén, đĩa, đựng qua quả và trang trí nhiều hình mỹ thuật hoặc những đường diện rất đẹp. Vợ tôi và lũ trẻ kêu hãnh bày những thứ đó lên trên những cái giá gián bắt ngang thay cho tủ bắt đĩa. Một vài lọ cắm qua hàng ngày có hoa tươi, trang điểm cho ngôi nhà thêm duyên dáng và tươi vui. Về phần tôi thì rất vui sướng được thấy các con tôi đã biết thấy vinh quang trong sự tử túc cuộc sống và biết coi như là một chiến thắng lớn tất cả những gì do óc sáng tạo và sự cần thiết của chúng tôi mà có.